Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lạnh cóng cả người rồi đây Trước cái hoàn cảnh bất ngờ như thế Lê Thanh thấy lúng túng quá Cô, cô là, là ai vậy? Tại sao nửa đêm lại ở đây? Hỏi cái gì mà lắm thế Không kịp cho người ta trả lời nữa kìa Nhưng, nhưng cô là Là người thiếu lịch sự Ngồi trên cao Nói chuyện với một người đang sắp chết vì lạnh dưới này Như thế được lắm không? Bây giờ Lê Thanh mới chợt nhớ ra. Anh chuẩn bị bước xuống thì đã nghe nàng ta cười khúc khích. Thôi, để người ta lên vậy. Và nói xong cô này thoan thoát leo lên. Còn giỏi hơn là Thanh lúc leo lên bà nãy. Trời, cô biết leo cây sao? Nếu không tập leo thì đã bị hổ ăn thịt từ đầu hôm rồi. Vừa rồi chỉ vì ngại... Nên người ta mới còn đứng đây Chứ còn mùi hổ đang rất gần đấy Vừa lúc đó Thanh nghe tiếng chim tra trả kêu liên hồi Dấu hiệu có hổ đến rất gần đây Thế là không kịp suy nghĩ nữa Thanh đưa tay kéo cô nàng lạ mặt lên Ngay cùng chung võng với mình Cũng may Dây võng khá chắc Nên hai người ngồi vẫn an toàn Tuy vậy Thanh vẫn nói Hay là để tôi qua cành kia ngồi Để cô nằm nghỉ Cô gái liếc ngang rất sắc, phải lịch sự có thừa đấy, đúng là dân thành phố. Bây giờ Thanh mới kịp nhìn kỹ cô ta, bất chợt anh giật mình bởi cái sắc đẹp đến lạ thường của cô gái. Cô có phải là lại hỏi nữa rồi, hay là không muốn cho người ta chung võng chăng? Dạ không, tôi tôi chỉ có thể thông cảm cho sự lúng túng của anh ta. Cho nên nàng nói giọng khắc hẳn lúc nãy là em theo đoàn đi săn hổ bị hổ rượt đuổi nên lạc đường đây. À thì ra vậy. Còn anh sao lại chọn rừng già đầy hiểm nguy này mà nằm ngủ hay là muốn làm bạn với thú dữ chăng? Cô hiểu như thế cũng không sai đâu. Bây giờ đã xác định được hương thơm là do từ thân thể cô gái này phát ra. Và Thanh đột ngột đưa mũi dí sát vào mái tóc nàng ta hỏi luôn Có phải là cô ướp hương trầm chăng? Cô gái nhìn sâu vào mắt Thanh nói Anh không thích sao? Và Lê Thanh vội hít ngay một hơi rất dài Trời đất ơi! Chỉ vì cái mùi hương này mà tôi nguyện gắn cuộc đời mình với chốn này đây Nghe vậy nàng ta chào mày Anh đi tìm trầm sao? Thanh lại không giấu giếm. Tôi không chuyên nghiệp đâu, nhưng vẫn là người đi tìm Trầm Hương, mà như vậy thì có gì không nên chăng? Nghe thế nàng nhẹ nhẹ lắc đầu, "Đâu, đâu có sao, miễn là nàng có vẻ như muốn tránh không muốn nói tới chuyện đó, cho nên lảng sang chuyện khác. Này, anh có biết là vùng này có hồ không? Có. Tôi có nghe ông già thượng nói lúc chiều. Vậy cô cũng biết sao?" Không, em bị lạc đường Cũng may là có anh Anh là Lê Thanh chợt nhớ ra Nãy giờ quên không giới thiệu Tôi là Lê Thanh Còn cô Lệ Hương Ngay lúc đó chợt có một tiếng gầm thật to Có lẽ lũ hổ đang tới gần Lê Hương vội ôm chặt lấy Thanh Người rung lên nhẹ nhẹ Mặc dù cũng rất sợ rồi Nhưng do có hơi ấm của cô nàng, đồng thời hương thơm lạ thường cứ phả vào mũi, làm cho anh ta như ngất ngây, quên cả loài mãnh thú đang rình dập ngay dưới kia. Và một con hổ thật to đang đi thẳng về chỗ hai người. Cách khoảng hơn chục bước chân, bỗng nó dừng lại, ngành cổ lên nhìn, và rõ ràng hai cánh mũi nó đang phập phòng, phập phòng, như người hương thơm kỳ lạ đó. Vài mươi giây trôi qua, rồi bỗng dưng con hổ quỳ phục xuống như một người đang quỳ gối. Mắt nó hướng thẳng chỗ hai người như chờ đợi. Lê Thanh đang muốn tiếp tục theo dõi động tĩnh của con hồ kia, nhưng vòng tay của cô nàng đang ghi chặt cổ anh xuống. Giọng cô thật khẽ. Em, em sợ, em sợ. Và trời đất như quay cuồng đảo lộn. Lê Thanh dần dần có cảm giác như toàn thân mình nóng gian lên, đôi mắt muốn mở to ra mà không tài nào mở được nữa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net